hồi sinh tử là do đâu? thầy hồi nãy thầy giảng là niệm pháp á, là là là theo dõi cái trình tự diễn biến nó là luân hồi sinh tử hay là nết bàn thì con chưa hiểu rõ câu này xin thầy phân giải. thầy lấy một ví dụ cái ví dụ này là là ví dụ trong kinh tứ niệm xứ khi đức phật ngài nói dài về niệm pháp đây là thầy lấy một cái một cái loại niệm pháp đức phật ngài nói như thế này Khi mắt tiếp xúc với sắc thì thấy rõ đây là mắt, đây là sắc, đây là sự tiếp xúc, đây là nhận thức. À, và trong sự tiếp xúc đó kiết sự khởi lên hay là không có kiết sự khởi lên. Ví dụ như bây giờ thế này, bây giờ mình đứng đây, không cần tu hành gì trơn. Mình không không có Bạn ngã không có tham lam sân hận thì mới hết Là mình hoàn toàn đứng đây không làm gì cả. Thì thì vẫn là sáng suốt định đồng lành như thường. Thật ra chính vì cái bản ngã cái này thì mấy cái đợi, lần sau thầy sẽ phân tích rõ hơn. Cái bản ngã đó nó mới nó mới khởi lên nó mới là phản ứng, nó mới tạo ra tham sân si, tạo ra nghiệp. Thế còn nếu mình buông ra đây á Bây giờ quý vị không tin là cứ ngồi buông ra hết đi Đừng có tu hành gì hết trơn á Cứ ngồi yên đó đi Thì quý vị vẫn Vẫn thấy quạt mát Phải không Vẫn nghe thầy nói âm thanh khởi ra vẫn nghe Như vậy chứng tỏ rằng Bây giờ mình ngồi yên không làm gì cả Thì cái hoạt động Của cái Cái tánh biết vẫn tiếp tục Dù không có bạn ngã gì cả Không, không có bạn ngã làm gì hết Thì cái tính biết vẫn là vẫn thể hiện qua mắt thấy sắc tai nghe âm thanh như thực mà lúc đó đó khi không có bận ngã đó thì lúc đó là như thực lúc lúc mà không có bận ngã Xem vào để mà tính toán thế này thế kia gì cả thì lúc đó mới là thấy như thực nghe như thực xúc như thực biết như thực cho nên thầy nói đừng có tu thầy nói đừng có tu cứ cố gắng tu chừng nào là càng sai chừng đó bởi vì cái, cái cố gắng tu đó nó là cái bạc ngã cái bạc ngã muốn đạt được cái này cái bạc ngã muốn đạt được cái kia muốn muốn muốn thế này thế nọ này cái đó chính là cái tiếng trình của cái dục ái hữu ái phi hữu ái thay vì bây giờ tất cả mọi người đứng đây buông ra hết thì cái tánh biết vẫn sáng suốt định tĩnh thế mà mình lại cứ khởi lên cái là mình muốn là bây giờ tôi phải ngồi lại tôi phải sắp bàn lại tôi phải là giữ cái tâm tôi lại, tôi phải làm thế này thế kia đủ thứ hết đó, tức là cái đó là bản ngã lăng xăng, cái bản ngã nó làm nữa để làm gì? để muốn được cái này, để muốn được cái kia, muốn dẹp cái này, muốn dẹp cái nọ, muốn dẹp tức là phi hữu ái, muốn được tức là hữu ái, và cái tâm lăng xăng cứ muốn tìm kiếm đó là dục ái, như vậy thì vô tình là khi mà mình cố gắng muốn tu đó, lại rơi vào dục ái, thụ ái, phi hữu ái. Thi hữu ái. Nhưng bây giờ mình buông ra cái thì nó liền sáng suốt đỉnh tỉnh tông lấn. Phải không? Mình buông ra cái thì nó liền sáng suốt đỉnh tỉnh tông lấn. Cái đó mới lạ. Lần trước thầy đã nói rồi. Thì ra Pháp á, vốn đã hoàn chỉnh, Tánh biết cũng đã hoàn chỉnh, Chỉ có cái bản ngã vô mà củ thôi. Chỉ có cái bản ngã cứ khởi lên mà quầy tầm bầy tầm bà mà, mà đau khổ thôi cho không có ai hết trơn Khởi lên ăn cắp ăn trồm cũng có Khởi lên muốn tu đặt cái này cái kia cũng có Cũng giống nhau thôi Cũng phát xuất từ một cái bản ngã lăng xăng Muốn tìm kiếm muốn đạt được Muốn thu đặt cho mình cái này thu đặt cho mình cái kia Tất cả cái đau khổ nó nằm ở chỗ đó Nhưng mà mình buông ra Thì lại càng rõ ràng hơn nếu khi mình buông ra rồi thì tự nhiên mình sẽ đi đâu đó rõ ràng bởi vì tâm mình đâu bị chi phối cái gì đâu cho nên mình sẽ đi hoàn chỉnh nhất mình sẽ ngồi ăn hoàn chỉnh nhất mình sẽ làm công việc hoàn chỉnh nhất chứ không phải nói buông ra là không làm gì đâu tại vì buông ra thì duyên của pháp nó vẫn cứ đến và mình vẫn cứ làm chứ không phải là không làm nhưng mà tất cả cái làm đó đó không phải là cái bản ngã lăng xăng thì cái này là những cái lần sau thầy sẽ sẽ nói rõ hơn trong cái cái pháp mà mình gọi là tu thực ra không phải là tu không phải là tu mà là trở về để để thấy ra được cái cái cái cái thực tại đang là đây mà cái đó đó tất cả những cái tu hay là những cái làm cái gì đi nữa đó cũng đều là thay ra khỏi cái cái thực tại đó để mà đi đi nắm bắt cái nắm bắt thay ra khỏi thực tại nắm bắt đó là cái ảo tượng của bạn ạ Người ta gọi là cái tá ảo tưởng Cái tá ảo tưởng mới là lăng xăng tạo tác lung tung Chứ còn con người thực của mình á Thì sẽ làm Sẽ làm cái việc gì cần thiết Tức là nó đủ sáng suốt Để thấy ra việc gì cần làm Việc gì không cần làm Rõ ràng minh bạch. Bây giờ quý vị không tin á Cứ buông ra đừng làm như hết trơn á. Đừng có để bạn ngạ tham sân si sang bào gì hết á Thì về nhà vẫn làm được mọi chuyện hết á có một cái hôm đó năm năm kia đó thầy ra ngoài hà nội ấy, thì có một cái bà đó cũng cũng khoảng trung niên bà nói rằng là bà đã bỏ công việc nhà bỏ hết tất cả mọi chồng con con cháu gì bà bỏ hết bà đi hành thiền ở nơi cái trường thiền này ấy, là mấy năm Rồi qua trường thiền kia mấy năm để ông thầy này chưa không được thì đi qua ông thầy khác cứ đi như vậy thì hôm đó thầy ra xem cái nhân dương sao bà lại nghe nghe là nghe rồi á thì bà mới chạy tới tìm thầy nơi chỗ mà thầy ở, thầy mới giảng cho bà nghe đâu đó xong rồi. Hôm sau bà trở lại, bà nói con thấy, để ra mình đâu cần làm gì đâu, con về nhà đó, con về nhà con nấu ăn, nấu ăn ấy thì đưa cái cái, cái đưa cháu, biểu nó vô à, giòn giòn chén bát, nó nói con không vô, con mất bạn rồi, bần bần bần bạn rồi, không vô được, Thì á thấy vì là bà nói là như lực như hồi trước là như vậy là con tức giận đó. Bây giờ con không tức giận rồi nó không dọn mình dọn. <cười> nó không dọn mình dọn mà bây giờ nó nó coi nó bả có đưa bao nhiêu đứa bạn. À nó đã chơi với bạn rồi, mình không tức rồi mà lại còn coi thứ bao nhiêu đứa bạn, đớn dọn chén thêm. À rồi kêu nó vô ăn. Vô ăn rồi á là nó vớt nhau đi chơi. Em mình phải rửa. Mà bây giờ con làm tất cả những cái đó Sao mà thấy nó vui quá Thì té ra mình bỏ phí bao nhiêu năm nay Đi, đi tu hành Mà mà toàn là đi trốn chạy sự thật không à? trên thực tế mình đối diện Với tất cả những sự thật này Thì mình hoàn toàn vẫn an lạc Mà mình làm tốt hơn chứ đâu phải làm xấu hơn Đâu phải nói buông cái bạc ngạ rồi thì làm xấu hơn Rõ ràng là làm tốt hơn Thấy không Buông, buông ra cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lên sẽ nấu ăn ngon hơn con cháu nó con nó làm cái gì đi nữa thì mình cũng là cũng là không không quan tâm mình vẫn cứ làm thì, thì rõ ràng là nó tốt hơn chứ đâu phải là nó nó nói là buông ra như vậy không tu là xấu đâu nhưng mà thật ra không phải không tu nhưng mà cái tu này á mình phải hiểu ra một cái tu nó khác hoàn toàn với cái tu mà xưa nay mình nghĩ cái tu xưa nay mình nghĩ là cái tu của cái bạn ngạ muốn muốn đạt được cái này muốn đạt được cái kia mà cái đó thì là cũng giống như mình làm những việc khác thôi, mình cho là mình đi tu là mình đổi cái tên thôi, tên thực tế mình vẫn là bạn ngạ tham sân si, còn đổi đổi cái tên thôi phải không? đổi cái tên, đổi cái đối tượng, đối tượng khi kia đó là vàng là bạc là gì đó, còn đối tượng bây giờ bây giờ là thiên đình nếp bàn. nhiều khi cái tên nó hay hơn thôi, nhưng mà cái ảo tưởng thì có khi ảo tưởng cũng nhiều hơn nữa. Vàng mình còn cầm cái tay còn thấy thiệt cho nét bàn biết nó đâu <cười> Mà mình vẫn cứ ảo tưởng Nhưng mà buông ra Và không còn bị một cái gì chi phối nữa cả Thì lập tức là thấy nét bàn là gì <cười> Nó rất đơn giản như vậy Cho nên vấn đề là ở cái chỗ mình có biết tu Hay là không biết tu Thế còn á Tu nhiều chừng nào sai chừng đó Nếu như mình không biết họ tu là thế nào Cho nên á Ở bên đạo Thiên Chúa có nói một cái câu rất là hay Câu đó Thầy cứ nhắc lại Đó là Con cứ lo việc của Chúa Còn việc của con để Chúa lo Con hãy lo sống thuần pháp Còn việc gì đến đi đó là để pháp vận hành đó, Nếu mà nói theo ngôn ngữ Phật giáo mình đó, là mình nói vậy đó cứ đệ pháp vận hành chứ đừng có mình mà cứ lập trình đấy cái muốn cứ lập trình kiểu này lập trình kiểu kia muốn được cái này muốn được kiểu nào chỉ cho nó mệt thực ra đó thực ra đến một lúc nào đó mình sẽ thấy ra một cái điều rất là lạ luôn là mọi trường trên đời này á đều tốt đẹp hết trơn kỳ lạ đó. chỉ có một cái không tốt đẹp thôi <cười> đó là cái cái bản ngã lăn sang đi tìm kiếm thôi thế còn mọi thứ đó đều tốt đẹp nhưng mà cái bản ngã đó, đó nó làm cái gì thì nó nó chỉ nó chịu lấy cái, cái cái cái hậu quả của nó thôi thí dụ như bây giờ cái tường này là tốt đẹp phải không cái tay này cũng tốt đẹp không có cái tay này lấy gì mà cầm cái micro mà nói phải không cái tường này cũng tốt đẹp Nó là cái cái cái nhà xây lên để chắn gió chắn đồ này kia tự nhiên á mình muốn đánh vô một cái rông dại máu cái đó là do mình nên đâu phải là chắc còn cái tường nó vẫn tốt đẹp cái tay nó vẫn tốt đẹp mọi thứ đều tốt đẹp tại tại tự nhiên mình lại khởi lên một cái tham vọng gì đó mình muốn tìm cho được cái đó cái kia gì đó rồi nó đụng phải trường này trường kia rồi nó sinh ra đau khổ hiện đạo khổ đau nhưng mà không sao con cái điều lạ là, là cũng sao cứ làm đi làm rồi thì nó sẽ Pháp nó sẽ dạy cho cái bài học Để học ra thôi Chứ sao cả à, Tức là nếu như mình chưa thấy Thì tương dân là mình Mình cứ làm Mình cứ làm rồi là nó sai Sai rồi ấy, rồi thấy ra rồi, rồi nhận thức ra rồi điều chỉnh để thôi Thế còn á Khi cái người giác ngộ rồi hết Thì thấy ra Đức Phật Cả nói một câu Hồi xưa thấy không hiểu ngài nói là khi một Người mà thanh tịnh Thì thấy tất cả các Pháp đều thanh tịnh Thì sau này thầy thấy rằng trẻ đã tất cả mọi cái chuyện xảy ra thường nghiệp, khổ đau, hạnh phúc, gì tất cả những cái đó đó đều đều tốt hết tất cả mọi cái đều tốt hết đó. bởi vì khi mình sinh ra trên cuộc đời này tất cả những điều đó là cái điều để mình mình vào đó để mình học ra nó mà thì á cái bạn ngã là giống như một đứa trẻ mà ham chơi á cho nên nó không chịu học bài học của nó cho nên nó không lên lớp được đại khái như vậy Còn nếu người nào mà cứ là Quán khó thì cứ học à, Văn khó thì cứ học Muốn gì khó thì khó là mình, Trên đời này có bao nhiêu cái khó thì mình cứ học bấy nhiêu <cười> mình Tức là Không phải là mình đi tìm Nhưng mà cái, cái, cái bài mà, mà nó đến với mình á Ví dụ như cái, cái em lớp 1 á Đi học thì đâu phải ai mà đưa bài tiến sĩ cho nó anh chị làm chí nó chỉ, Người ta chỉ đưa bài lớp 1 thôi Mà nó không chịu học thì không bao giờ lên lớp 2 Cũng như trong cuộc đời của mình á Cái gì đến với mình dù thuần dù nghịch á. Điều đó phải học cái đó đi. Chứ đừng có cái bản ngạo của mình cứ đi tìm cái cái mà mình muốn. Chứ không phải là học cái bài học mà mà mà mà mà Pháp ban cho. Thì cái này này. Cái này là cái mà Pháp ban cho này. Là nó ngang đây đó. Còn cái phản ứng của mình á. Là nó ngang chỗ này này. Cái niềm tâm này này. Chính là phản ứng. Đó phản ứng đúng sai á. Mà tạo ra phiền nạo khổ đau hay là niếp bản á. Là... Là do phản ứng Cho nên thầy mới nói đó, Không cần thay đổi trạng thái không, phải, không cần thay đổi điều kiện Mà là thay đổi Cái phản ứng Của mình đó là cái đó mới quan trọng Tức là thầy hy vọng rằng là Trong hai buổi là các vị đã bắt đầu nắm được Vấn đề đó Lần sau thầy sẽ Phân tích kỹ hơn nữa Rõ ràng hơn nữa Tức là mình đi sâu vào những cái mà xưa nay mình bị bị mù mờ trong đó. Bây giờ mình thấy nó ra rõ ra rồi một cái thì thể ra mọi chuyện rất là bình thường, không có gì cả. Cứ cứ bình thường vậy mà sống thôi chứ không có gì hết trơn. À, nhưng mà là biết biết học biết học, biết sáng suốt định tĩnh trong lần để mà học ra. Mà sáng suốt định tĩnh trong lần có nghĩa là không làm gì cả. À kia là